anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của lão trần và mong anh em tiếp tục ủng hộ à, kênh cũng như là ủng hộ bản thân mình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là lão tử sẽ không có tham gia thiên kiều tranh bá chiến nữa ở phần trước thì chúng ta đã biết là không những là họ hàng của lâm bắc thần à, gây khó khăn cho bản thân hắn mà một lão ty trưởng ở đâu ra không biết là có thù án gì cũng gây khó khăn và còn cấm lâm Bắc thần tham gia cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Nhưng sau đó thì bất ngờ có sự xuất hiện của thất hoàng tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Tin tức về thất hoàng tử của đế quốc là lý nhược tố đến vân mộng thành sớm đã được chuyển ra từ trước. Đồng thời hôm nay vị hoàng tử điện hạ này còn có mặt trong lễ khai mạc của cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Chỉ là không ngờ rằng hắn có thể xuất hiện Vào thời điểm này, địa điểm này Và với phương thức này Mọi người không cần phải đa lễ Tính cách của thất hoàng tử trông có vẻ rất ôn hòa Hắn nhìn về phía phương Trấn Nho mà nói Phương Đại Nhân bổn Vương rất là ngưỡng mộ Lâm Bắc Thần Không biết hôm nay ngài có thể nể mặt bổn vương Đừng tính toán với tiểu tử này Cứ giữ lại danh ngạch quán Trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá Ngài thấy thế nào Phương Trấn Nho có hơi ngạc nhiên ông ta không ngờ rằng thất hoàng tử lại có thể mở miệng cầu xin cho lâm bắc thần hơn nữa là còn dùng từ ta rất ngưỡng mộ lâm bắc thần và nể mặt như vậy có hơi hoang đường và thiên về tình cảm cá nhân nhưng lại là phương thức không dễ để từ chối nếu như vị hoàng tử này dùng các lý do khác như đại nghĩa luật pháp đúng sai vân vân thì phương trấn nho có cả trăm cách để phản bác nhưng dùng phương thức như vậy ông ta lại không thể phản bác được xem ra hôm nay cái đầu này phải cúi xuống rồi Ông ta là ty trưởng ty giáo dục của phong ngữ hành tỉnh. Quyền lực của ty giáo dục ở trong các đại ty của phong ngữ hành tỉnh chắc chắn là nằm trong top 3. Vì vậy, ông ta có thể coi là một người có quyền cao chức trọng, nhưng nói cho cùng thì còn phải xem là so sánh với ai. So với hoàng tử của đế quốc thì đến bố ông ta cũng còn kém xa. Vị thất hoàng tử này xuất thân từ Bạch Vân Thành tuổi trẻ tài cao, uy nghi dạng dỡ, được thần vũ hoàng đế đương thời xem trọng và cũng là nhân vật có địa vị cao Trong thập đại hoàng tử, không cần phải vì một Lâm Bắc Thần mà kết oán với một anh tài của hoàng thất như vậy. Sau khi suy nghĩ thông suốt về vấn đề này, Phương Chấn Nho hít sâu một hơi chắp tay hành lễ. Điện hạ đã có lệnh, thần đương nhiên là tuân theo. <cười> như vậy thì đa tạ giáo viên phương. Thất hoàng tử Lý Nhược Tố lớn tiếng cười cởi mở, hắn quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, "Bạn học Lâm, ngươi kiêu ngạo như vậy, có phải là cũng không thèm cảm tạ ơn ta phải không?" lâm bấp thần cười đê tiện ngay tại chỗ giống như đổi thành một con người khác lập tức cúi người làm sao có thể chứ duy trì mười giây sau đó hắn mới đứng thẳng lưng cung kính nói đa tạ điện hạ đã chủ trì công đạo cho ta điện hạ cương trực công chính có đức độ tuệ nhãn như đuốc là rồng trong thiên hạ anh minh thần võ độc nhất vô nhị chính là tấm gương thực sự cả đời của ta thật ra ta đã ngưỡng mộ điện hạ từ lâu cũng đã nghe qua rất nhiều sự tích anh hùng của điện hạ sự ngưỡng mộ đối với điện hạ giống như sông lớn thao thao bất tuyệt lại giống như đập đớn vỡ đê không thể nào ngăn nổi thất hoàng tử ngáo ra mọi người cạn lời im lặng một lúc thất hoàng tử liền treo chọc nói thật sao người đã từng nghe nói qua những sự tích anh hùng nào của bổn vương vậy lâm Bắc thần không chút do dự mà nói sự tích mà ta đã nghe thực sự là quá nhiều lỗ tài cũng sắp mài đến chai luôn nhất thời không thể nhớ nổi thất hoàng tử ngây ra mọi người thì ngáo ra Tiết tháo ở đâu, cương trực công chính ở đâu, thiếu niên nhiệt huyết đâu, không phất phục quyền quý ở đâu ra chứ. Phong cách vẽ tranh này cũng chuyển biến quá nhanh rồi đó. Người cạn lời nhất chắc chắn là ty trưởng Phương Trấn Nho. Cái đồ chó má này, thực sự không coi quyền lực ty trưởng ông ta ra gì. <cười> Lâm Bắc Thần, ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Có sữa thì chính là nương nương của ngươi. Tà Phát Thiên ở bên cạnh thực sự nhịn không được mở miệng chế nhạo. Lâm Bắc Thần liếc hắn một cái rồi nói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 Trên khuôn mặt thất hoàng tử lộ ra một kia kinh ngạc nhìn về phía người kia. tạ Phát thiên nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ sự kinh ngạc vui mừng, vội vàng hành lễ. Sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Người vừa lên tiếng là một nam nhân trung niên trong khoảng 46-47 tuổi, dáng người mảnh khảnh rắn chắc, sắc mặt hồng hào, có một vết sẹo kiếm dài màu đỏ thẫm từ lông mày trái cho đến tóc mai, khiến cả người thoạt nhìn có một loại sát khí tà dị. Chính là bạch hải cầm một trong ba đại danh kiếm nổi tiếng của Bạch Vân Thành thì ra là Bạch giáo viên thất hoàng tử nhận ra Bạch Hải Cầm lễ nghĩa chu toàn hành lễ nhược tố bái kiến Bạch giáo viên hắn đã từng tu luyện ở Bạch Vân Thành cũng được coi là đệ tử Bạch Vân Thành còn Bạch Hải Cầm là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành sớm đã có đủ tư cách dạy học tuy rằng chưa từng trực tiếp truyền thụ choán cái gì thậm chí hai người cũng không có gặp mặt được mấy lần nhưng Bạch Vân Thành chú trọng nhất là uy nghiêm và tôn kính thầy giáo Cho dù hắn có là bậc hoàng tử thì cũng phải gọi Bạch Khải Cầm một tiếng Bạch giáo viên, cũng phải đề cao lễ nghĩa thầy trò. Bạch Khải Cầm gật đầu nói: Điện hạ, hành động vừa rồi của ngài đã vượt quá quy củ rồi. Thất hoàng tử liền nói: Vẫn xin Bạch giáo viên chỉ giáo. Bạch Khải Cầm vét vào mặt nghiêm khắc nói: Vương đại nhân đã hủy bỏ tư cách tham gia thiên kiều tranh bá chiến của Lâm Bắc Thần, chính là làm theo pháp luật hợp tình hợp lý. Nhưng điện hạ lẻ trước mặt mọi người. Lấy sự tôn quý của hoàng tử ra Cưỡng cầu phương đại nhân vặn vẹo luật pháp Lấy quyền để làm việc tư Đây vốn không phải là đạo lập quốc của đế quốc Bắc Hải ta Cũng không phải là điều mà điện hạ Thân là một hoàng tử nên làm Thân hoàng tử nghe vậy Chẳng mặc không nói gì Lâm Bắc Thần ở một bên thì tức giận muốn chết Còn chó giả này Rõ ràng là lời lẽ khiêu khích Chờ cơ hội phục thủ Lại còn nói năng một cách hùng hồn đầy lý lẽ như vậy Đinh Tam Thạch thực sự không nên tha cho con chó này một mạng chu hồn dưới kiếm vẫn không biết hối cải chút nào chết tiệt nghe có vẻ như bạch giáo viên rất hiểu rõ về lâm bắc thần thất hoàng tử nói trong chuyện này có phải là có hiểu làm gì không bạch hải cầm thờ ơ nói không có hiểu làm gì cả điện hạ chỉ cần hỏi thăm thường dân ở vân mộng thành một chút thì sẽ biết lâm bắc thần đã từng cậy thế hiếp người khi nam phách nữ ăn trời chắc táng chơi bời lêu lỏng càng ngày cậy vào cái danh chiến thiên hầu phủ gây chuyện thị phi được gọi là tên cặn bã và phá hoại lớn nhất vân mộng thành Người như vậy đến cả bệ hạ cũng cảm thấy giết hắn làm bẩn kiếm của đế quốc, mới tha choán một mạng. Vậy làm sao có tư cách tham gia một cuộc thi tượng trưng cho vinh quang cao nhất của thế hệ trẻ đế quốc như là thiên kiêu tranh bá chiến cơ chứ? Thế nhưng bọn hoàng tử lại nghe nói, Lâm Bắc Thần kể từ khi chiến thiên hầu bị kết tội đến nay đã thay hồn đổi sắc hâm hở vươn lên, lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Thất hoàng tử mỉm cười nói, nếu đã là vậy tại sao không choán cơ hội chứ? dù sao thì hắn cũng có tài hoa hơn người đáng để trân trọng bạch hải cầm lắc đầu lời này của điện hạ sai rồi ông ta chỉ vào lâm bất thần mà nói tên này vẻ mặt gian trá tâm tư giấu kín bề ngoài đã thay hồn đổi sắc thực ra là vì mất đi chỗ dựa cho nên không thể không bấm bụng mà chịu chẳng khác gì một con sói hung hãn rời bỏ đàn che giấu nành vuốt mà thôi đêm nay hắn cậy mạnh quát tháo chống đối phương chấn nhò đại nhân còn buông lời cuồng ngôn đó mới là bộ thật mặt thật của hắn Nói xong ông ta khẽ hành lễ với thất hoàng tử Điện hạ vì nước thương tài là tấm lòng lương thiện Điều này khiến người ta khâm phục Nhưng không thể bị một kẻ xấu xa như lâm bắc thần lừa gạt Nếu như một người có phẩm hạnh không đoan chính Càng có tài năng thì càng sớm trừ khử đi Thất hoàng tử nghe vậy câu mày không nói gì Bá bá Một chàng pháo tay đột nhiên vang lên trong đại sảnh Hay, nói hay lắm Lâm bắc thần vỗ tay cười nói Nói thực sự là rất hay Trước đây ta còn cho rằng bạch lão cẩu ông chỉ chơi kiếm lợi hại, không ngờ mồm mép của ông cũng giống như con chó vậy. Tất cả ánh mắt tập trung về phía mình, Lâm Bắc Thần vẻ mặt xúc động bật cười. Không phải chỉ là trong đêm ước hẹn đấu kiếm, đệ tử của ông đã thua ta, còn ông lại thua sư phụ ta, chỉ như vậy thôi đã chơi không nổi dò. Không phải lần nào ông cũng thua cả sau. Nói thật, nếu như ông thành thật quay lại bạch Vân Thành đóng cửa tu luyện, rửa nhục trước đó, ta thực sự sẽ đánh giá cao ông mấy phần không ngờ rằng ông không những không hối cải ngược lại còn làm quỷ nước ở vân mộng thành lặn dưới đáy nước mà quấy động cơn sóng nói tới đây hắn nhìn bạch hải cầm với vẻ mặt tràn đầy mỉa mai mà nói ông đã là người lớn tuổi rồi không lẽ thực sự không biết hai chữ xấu hổ rốt cuộc viết như thế nào sao? trong mắt của bạch hải cầm có tia sáng lạnh lùng lóe lên sát khí trong nháy mắt liền biến mất nhưng ông ta cố gắng đè nén sát khí trong lòng không để ý đến bạch hải à đến lâm bắc thần mà nhìn về phía thất hoàng tử mà nói điện hạ cũng nghe thấy rồi tên này điên cuồng đến thế nào cái thứ thấp hèn như vậy còn cần phải chọn tham gia thiên kiêu tranh bá sau lâm bắc thần bật cười nói lão cẩu nhà ông thực sự là không biết xấu hổ lúc đầu ông đã chọn sai đường không nên đi luyện kiếm nếu ông đi luyện miệng luyện không biết xấu hổ thì bây giờ đã là thiên hạ vô địch lâm bắc thần bạch khải cầm cuối cùng không nhịn được nữa ông ta gầm lên một tiếng huyền khí khủng khiếp bộc phát giống như sóng lớn cuồn cuộn trong đại dương Ánh mắt như kiếm, sát khí ngưng tụ như vật chất, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Toàn bộ vạn thắng lâu trong giờ phút này dường như đều chấn động, các thực khách trong lâu bất giác tìm đập loạn xạ, cơn thịnh nộ của kẻ mạnh khiến người ta khiếp sợ. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không hề sợ hãi chút nào, đối mặt nói: "Thế nào? Đã làm chuyện vô liêm sỉ còn sợ người khác nói sao? Bỏ đi, ông đừng ỉ vào cái danh phận giáo viên nhỏ bé đó mà đây làm khó thất hoàng tử, thiên kiều tranh bá chiến này lão tử không tham gia cũng được." con tưởng là ta thèm lắm à hắn coi như triệt đẻ không thèm đến xỉa đến làm ra vẻ quả thực là gây nghiện nhưng lần này không phải là làm ra vẻ mà chỉ để bản thân sảng khoái lão tử nhà ở trái đất đã khúm núm sống cực khổ đủ rồi ngày nào cũng phải cụp đuôi giống như cháu trai gặp ai cũng phải mặt mày hớn hở giờ đã xuyên không rồi làm sao có thể không bướng bỉnh một lần chứ cảm xúc bộc phát đã khiến lâm bắc thần rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ ngay cả thất hoàng tử ở một bên cũng lộ vẻ xúc động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 Nhưng lần này lại có người đi trước hắn Rút khỏi cuộc thi thiên kiêu tranh bá ư Một giọng nói lạnh lùng Giống như máy móc từ một căn phòng riêng khác Ở bên cạnh phát ra âm điệu Từng chữ một đều không có chút dao động Ai cho người rút lui Tiếp tục tham gia Đã là vinh quang của người Thì phải chủ động giơ tay mà cầm lấy Sao có thể vì mấy câu của những kẻ ăn nói tùy tiện Mà tự mình rút lui chứ Sắc mặt mọi người liền thay đổi Chuyện đêm nay thực sự không ngừng chuyển biến Vị này lại là thần thánh phương nào mà dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy bạch hải cầm cười lạnh một tiếng nhìn về phía phòng riêng kia các hạ là người nào dám lắm mồm trước mặt thất hoàng tử phương đại nhân và lão phu đi ra ngoài nói chuyện tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào căn phòng nhưng không thấy có ai bước ra bạch hải cầm ba đại danh kiếm của bạch văn thành ông quả nhiên là phẩm cách thấp kém là người không xứng với danh hiệu này nhất giọng nói không chút dao động cảm xúc lại vang lên bảo ta hiện thân chi sợ lông mời không nổi ta ngạo mạn. Bạch Thải cầm vô cùng tức giận, thân hình hóa thành một đạo cuồng phong bắn thẳng vào căn phòng riêng kia như một tia chớp. Ông ta đã nắm chắc cục diện, cho nên mới tràn đầy tự tin xuất trận. Kết quả trước tiên thì bị lâm bất thần, miệng độc liên tục sỉ nhục như chó. Sau đó thì lại bị người thần bí này chế giễu, một lời sát tâm cũng không khống chế được. Lúc này tức giận ra tay, khí thế là không thể ngăn cản. Chính vào lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng người thần bí trong phòng riêng kia sắp gặp xui xẻo thì đột nhiên xuất hiện dị biến. A, Bạch Hải Cầm vừa phóng vào cửa của phòng riêng thì đột nhiên hét lên thảm thiết, chỉ thấy ông ta bật ra trở lại với tốc độ càng nhanh, loạng choạng ngã xuống đất, thân hình run rẩy, một vệt máu đỏ tươi từ cổ tay chảy ra, rời tí tách trên sàn. Ở chung quanh phút chốc trở nên vắng lặng như nghĩa trang vào lúc nửa đêm. Bạch Hải Cầm bại rồi, tí tách, từng giọt máu rơi trên nền đá xanh, rớt xuống vỡ nát, máu bắn tung tóe. Bạch hậu cần Bạch Hải cầm ôm lấy cổ tay phải của mình và mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào cửa căn phòng riêng bình thường kia. Khoảnh khắc khi ông ta vừa rồi xuất thủ đã nhìn thấy mình sắp đánh nổ tung cánh cửa của căn phòng riêng kết quả liền hoa mắt. Mơ hồ thấy một đạo kim quang xẹt qua thì bản thân đã bị đánh bại. Đó là kiếm, là kiếm khí. Một loại kiếm khí mà ông ta trước giờ chưa từng thấy. Sự sắc bén quả thực không phải là thứ mà một con người có cảm xúc có thể phát ra một chiêu đã đánh bại ông ta. Không, không chỉ là đánh bại mà còn phá hủy dũng khí để ông ta tiếp tục ra tay một lần nữa. Bạch Hải cầm cho dù tức giận đến mức nào, có khó tin đến đâu thì trong lòng cũng biết rõ. Cho dù ra tay thêm mười 10 lần, trăm lần, ngàn lần nữa, đối mặt với kim quang đó, kết quả cũng sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Tà Phá Thiên nhìn sư phụ một câu cũng không dám nói. Trong lòng hắn có một nỗi nghi vấn sâu sắc. Vị sư phụ năm xưa trong lòng mình, cái người bách chiến bách thắng không gì không thể, rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao từ sau khi đến Vân Mộng Thành thì bắt đầu liên tiếp chiến bại? Lần đầu tiên là thua cho Đinh Tam Thạch, sau đó lại ở trong thời điểm, địa điểm và trường hợp như vậy mơ hồ bị đánh bại. Cái này có chút mất mặt rồi, sư phụ. Phương Trấn Nho, Lý Hùng Phu, Lâm Trấn Nam và những người ở đây trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc không kém Bạch Hải Cầm. Đặc biệt là Phương Trấn Nho và Lý Hùng Phu đều là những cường giả cảnh giới tông sư, biết rõ thực lực của Bạch Hải Cầm có thể coi là một trong ba đại danh kiếm của bạch vân thành thì đương nhiên không phải là hư danh ông ta là kiếm khách cấp cao chân chính đã trải qua nhiều lần kiểm nghiệm hai người tự hỏi nếu như đối đầu với bạch hải cầm thì chắc hẳn không thể thắng nổi nhưng một người như vậy bị đánh bại chỉ trong nháy mắt thậm chí hai người bọn họ còn không thể nhìn rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì một tia sáng lóe lên trong mắt của thất hoàng tử trong lòng hắn nhớ tới một truyền thuyết bí mật lưu truyền ở trong tầng lớp cao cấp và quân đội của đế quốc đã mơ hồ có chút suy đoán theo bản năng quay đầu nhìn sang lăng ngọ bên cạnh người sau nhướng mày như thể là không có chuyện gì xảy ra còn sáu người sở ngân phan nguy mẫn lưu khải hải và những người khác càng là đầu óc mờ mịt và vẻ mặt tràn đầy bối rối nghe giọng điệu của vị cường giả bí ẩn này thì đang rõ ràng là giúp đỡ lâm bắc thần là người mình nhưng vấn đề đặt ra ở đây là phía mình từ khi nào xuất hiện một cao thủ thâm sâu khó giỏ như vậy ba vị chủ nhiệm khối phan nguy mẫn sở ngân và lưu khải hải Đã đem tất cả tên của cao thủ cường giả mà mình có thể biết ở trong Vân Mộng Thành điểm qua một lượt. Căn bản không có một ai so sánh được. Đặc biệt là trong Vân Mộng Thành, làm gì có cường giả mạnh đến mức này? Bọn họ hết sức hoài nghi. Chỉ có Lâm Bắc Thần trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, như thể hắn đang nghe ra chủ nhân của giọng nói này là ai? Có hơi giống... không, phải nói là rất giống, nhưng mà điều này có chút khó tin. Trong ấn tượng của hắn thì người này có lẽ không có thực lực như vậy mới đúng. Không lẽ lần trước gặp mặt là người ta che giấu tu vi sao? hay là nói do tu vi của mình quá kém, căn bản không cách nào cảm nhận sự khủng khiếp của đối phương. Ta bại rồi. Bạch Hải cầm mặt đỏ lên, đột nhiên nghiêm nghị nói. Vẫn xin các hạ ban cho tên Húy, để ta biết rốt cuộc người nào đã làm nhục Bạch Vân Thành ta, và ban cho Bạch Hải cầm ta thất bại. Tất cả mọi người đều lập tức dựng thẳng lỗ tai, liền nghe thấy tiếng cười lạnh khinh thường từ trong phòng riêng phát ra. Có ý nghĩa gì sau? Giọng nói lãnh đạm và lạnh lùng lần nữa xuất hiện câu nệ về loại thắng bại không có chút ý nghĩa này có ý nghĩa sau ngươi đã là một nhân vật nổi tiếng của bạch vân thành thì nên nhớ kỹ tôn chỉ của việc khai tông lập phái của bạch vân thành là gì dù sao thì ngươi cũng đã đeo cái bảng hiệu ba đại danh kiếm của bạch vân thành nhiều năm như vậy mà cũng không tiến bộ lên chút nào chỉ biết lăn lộn giang hồ mê muội thắng thua sớm chiều với người ta kết cấu nhỏ như hạt vừng không thể nhìn thấy thiên hạ biến động bất ngờ con đường của bạch hải cầm ngươi cũng coi như đến ngõ cụt giọng điệu của người thần bí cực lớn bạch hải cầm vừa xấu hổ vừa tức giận nghiêm nghị nói tông chỉ của bạch vân thành ta đương nhiên là biết cần một người ngoài như ngươi xen vào sau hôm nay ngươi đã có gan xúc phạm bạch vân thành ta tại sao không có gan lưu tên chẳng lẽ ngươi sợ xong ngù ngốc giọng nói trong phòng riêng dường như đang cười nhạo đánh bại ngươi là sỉ nhục bạch vân thành sao ngươi cũng quá đề cao bản thân mình rồi cho dù là bảy đại chuyến nhân đương thời của bạch vân thành cũng không dám nói lời như vậy còn ngươi sao kém rất xa. Không đợi Bạch Hải Cầm với vẻ mặt tái nhợt nói thêm cái gì, giọng nói kia lại vang lên. Nếu như các kiếm khách của Bạch Vân Thành bây giờ đều biến chất thành cái dáng vẻ như ngươi, vậy thì cũng tùy là tự chuốc nhục vào thân. Ta mắng Hải Cầu không lẽ còn không được sao? sắc mặt của Bạch Hải Cầm ngày càng kinh ngạc. Thực lực của người này đáng sợ, mạnh mẽ thì cũng thôi. Trong Bạch Vân Thành còn có nhiều người mạnh hơn Bạch Hải Cầm, nhưng người này khẩu khí lớn như vậy đã khiến Bạch Hải Cầm càng thêm kinh hãi. Ở đế quốc Bắc Hải có mấy ai dám bình phẩm về Bạch Vân Thành như vậy? Người bình thường tuyệt đối không dám nói ra những lời kiêu ngạo như thế. Một căn phòng riêng nhỏ bé tuyệt đối không thể chống nổi sự dò xét của Bạch Vân Thành. Bất kể là ai, nói lời như vậy đều sẽ không giấu được Bạch Vân Thành. Không lẽ là một vị tiền bối cảnh giới thiên nhân, tách biệt khỏi thế giới, thần long, kiến thủ bất kiến vĩ? Nếu là như vậy, Bạch Hải cầm đột nhiên có chút hối hận vì vừa rồi đã ra mặt nhúng tay vào chuyện này. Việc Lâm Bắc Thần có thể tiếp tục tham gia cuộc thi thiên kiếu tranh bá hay không thực ra không có ảnh hưởng mang tính thực chất đến kế hoạch tiếp theo của ông ta. Nhưng ông ta chỉ là nhất thời không kìm chế được, không thể nhìn nổi việc đệ tử đinh lỗi kiêu ngạo như vậy. Kết quả vô tình đá vào tấm sắt, Trần cũng sắp gãy mẹ nó rồi. Hơn nữa, nhiều người nhìn thấy như vậy, bản thân cũng coi như là mất hết cả danh tiếng. <cười> Út đi, cho người thời gian ba hơi thở. Cút khỏi bạn thắng lâu, đừng có ở chỗ này làm chướng mắt ta giọng nói trong phòng riêng dường như vô cùng buồn tẻ và thất vọng nhưng uy lực ẩn giấu trong đó khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy trái tim trùng xuống như thể có một ngọn núi hung hãng đè lên trái tim khiến nhịp tim của bọn họ trong nháy mắt phải ngừng lại ba nhịp thở trong lòng của bạch hải cầm thậm chí còn chưa kịp hiện ra những suy nghĩ khác ngay lập tức tràn đầy sợ hãi lúc này đầu cũng không ngoảnh lại hóa thành một cơn cuồng phong trực tiếp lao ra khỏi vạn thắng lâu biến mất trong màn đêm xa xăm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 cùng với lâm chấn nam và những người khác trở về căn phòng cao cấp nhất sở trưởng giờ giáo dục lý hùng phu liếc nhìn lâm bắc thần một cái thật sâu vẻ mặt phức tạp cũng xoay người vào phòng riêng cao cấp nhất cửa phòng đóng chặt giống như làm vậy có thể ngăn cách với thế giới bên ngoài tiêu thiên mập mạp như quả bóng lúc này sắc mặt đã tái mét không dám nói thêm bất cứ lời nào đưa các học viên của học viện số sáu lặng lẽ không một tiếng động chán nản bỏ đi sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của người khác Tà phá thiên vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần lâm bắc thần ngươi trước giờ đều luôn dựa vào sự giúp đỡ của người khác ỉ với thế lực bên ngoài tà vĩnh viễn coi thường ngươi Tà phá thiên cười lạnh nói ha <cười> có được một con chó rẻ tiền không có xương sống như người coi trọng hay không đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào cả cái miệng của lâm bắc thần phải nói là kịch độc Tà phá thiên bị trúng độc nhiều lần như vậy dần đã có chút miễn nhiễm ánh mắt quán sắc bén giống như rắn độc phun ra từ ngữ Nghiến rằng nghiến lợi nói Người có dám đánh cược với ta không Lâm Bắc Thần không nói gì Tà Phá Thiên lại nói Cuộc thi thiên kiêu tranh bán lần này Nếu như người có thể thắng được ta Ta sẽ tự phế võ không Quy xuống trước mặt người xin lỗi người Nếu như người thua thì cũng làm giống như vậy Phải tự phế bỏ tu vi huyền khí của mình Quy xuống tạ tội thế nào Lâm Bắc Thần mỉm cười Tại sao ta phải đánh cược với người Hắn hỏi ngược lại Tà Phá Thiên lại nói Người không dám à Lâm Bắc Thần nhìn hắn như một thằng ngốc rồi nói Dũng khí của ta không cần phải chứng minh với cái loại người như ngươi. Vấn đề là ngươi thực sự cảm thấy mình đủ phân lượng, đáng giá để cho ta tham dự vụ cá cược này xong. Ngươi muốn phân lượng phải không? Tà phá thiên với vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói, như vậy đi, ta tăng thưởng thêm 2.000 tiền vàng thì thế nào? Ha <cười> ha, ngươi không phải là một kẻ tham tiền sao? Lâm Bắc Thần lập tức ngẩng mặt lên tròi mở cười. Thế nào, ngươi cho rằng ta tham tiền à? Một câu hỏi ngược lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất hiển nhiên. Lần này thì ta Phá Thiên lại ngu ngốc nữa rồi. Một thiếu niên giống như Lâm Bắc Thần ở trước mặt quan lớn cao cấp như phương chấn nho Lý tưởng nhiệt huyết thả gãy không cong còn có thể tham tiền được sao? Ai mà biết rằng Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời mỉm cười rồi gật đầu ha phóng thừa nhận. Đúng vậy, người nói rất đúng. Đột nhiên trở lại điên cuồng trực tiếp đánh gãy eo của tất cả mọi người. Chỉ có mấy người thân thuộc với hắn mới biết đây là thao tác thường ngày của Lâm hoang đáng. Chỉ nghe Lâm Bắc Thần khen ngợi, chành chắc Lỗ Tấn Thánh Tiên đã từng nói rằng Người hiểu rõ bạn nhất thường là kẻ thù của bạn Thực sự không sai chút nào Nhưng mà tham tiền cũng không có gì đáng xấu hổ cả Quân tử yêu tiền là người có lý tưởng Lỗ Tấn là ai? Một vị hiền chiết võ thuật nào đó sao? Trong lòng của rất nhiều người đều xuất hiện câu hỏi như vậy Tuy nhiên lời này của Lỗ Tấn thực sự là có lý Chỉ nghe Lâm Bắc Thần lại nói Nè tình 2.000 tiền vàng ta sẽ cân nhắc một chút Hắn giả bộ suy nghĩ rồi nói Trên cơ sở trước đó, thêm một điều kiện, ta sẽ đồng ý với vụ cá cược của ngươi. Tà Phá Thiên nói, điều kiện gì? Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần dần trở nên nghiêm túc, giống như sấm xét rõ báo, pha trộn lại tụ vào trong mắt hắn. Hắn gần từng chữ mà nói, ai thua, người đó chết. Năm từ này giống như năm tiếng sấm vang lên trong vạn tháng lâu. Tà Phá Thiên nghe vậy, ánh mắt lấp lóe không yên, giống như động đất, một tia kinh hãi lóe lên rồi dần biến mất nhiều người chung quanh đã buông lỏng tâm trạng xem náo nhiệt lại lần lượt thay đổi sắc mặt đột nhiên chỉ cảm thấy kinh hoàng sợn cả tóc gáy ai thua người đó chết hóa ra lâm bắc thần không những phải phân thắng bại phân đúng sai mà còn phân sống chết tên này thực sự là điên cuồng đối với bản thân cũng có thể tàn nhẫn như vậy tào phá thiên nhất thời không biết phải cân nhắc như thế nào rơi vào trầm mặc thế nào tào phá thiên ngươi sợ rồi à lâm bắc thần cười khinh thường ánh mắt như kiếm đâm thẳng vào mặt tào phá thiên được tàu phá thiên máu xông lên não lớn tiếng nói tạt đồng ý với ngươi nói xong hắn quay người về phía phòng riêng cao cấp nhất hành lễ rồi lớn tiếng nói phương đại nhân vụ cá cược ngày hôm nay ngài cũng nghe thấy rồi ván mối cả gan mời ngài làm chứng chủ trì công đạo yên lặng trong giây lát được lão phu đồng ý với ngươi giọng nói của phương trấn nho rõ ràng và mạnh mẽ từ trong phòng riêng vọng ra tàu phá thiên thở phào nhẹ nhõm quay người nhìn lâm bắc thần của ngươi đâu Lâm Bắc Thần cười ha hả quay người hành lễ với Thất hoàng tử, điện hạ đã vừa hay gặp dịp lại còn rất ngưỡng mộ. <cười> Lợn vậy thì Lâm Bắc Thần cả gan vẫn xin điện hạ làm nhân chứng chủ trì công đạo. Thất hoàng tử khẽ mỉm cười, cũng không phải à, cũng không biết là phải đánh giá thiếu niên trước mặt như thế nào mới tốt, có chút giờ khóc giờ cười gật đầu, được, bổn vương sẽ làm nhân chứng cho ngươi. Cho đến nay thì vụ cá cược này cũng được coi là ký kết hoàn toàn, ngoại trừ hai vị đại nhân vật Hàng trăm thực khách trong toàn bộ vạn thắng lâu đều chứng kiến cảnh tượng này. Những vị khách có thể ra vào vạn thắng lâu thì chắc chắn đều là nhân vật có vai có vế. Trong giới quý tộc giàu có ở Vân Mộng Thành và khu vực phụ cận, sức mạnh của mỗi người cũng đều không hề nhỏ. Mọi người vốn dĩ chỉ là mở tiệc chiều đãi qua lại bình thường. Không ngờ rằng đêm nay lại có thể chứng kiến một cảnh ly kỳ hấp dẫn như vậy. Cuộc đọ sức không ngừng biến chuyển, sau cùng còn trở thành nhân chứng cho một vụ cá cược mạng. Nhất thời họ đều cảm thấy chuyến này không uổng. <cười> lầm bắc thần đây chính là bản thân người tự tìm đường chết trên mặt tà phá thiên lộ ra nụ cười hung hãn âm mưu quán đã thực hiện được đắc ý nói một chút thông minh một chút thủ đoạn nhỏ đó của ngươi trong một trận chiến giống như thiên kiêu tranh bá thì căn bản không có ý nghĩa chút nào ta sẽ khiến cho ngươi hiểu được rằng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối thì tất cả mánh khóe nhỏ nhặt chẳng qua chỉ là mây trôi nực cười mà thôi tới lúc đó ta sẽ khiến cho người sinh tử lưỡng nan nói xong hắn trực tiếp xoay người rời đi Trong đầu Lâm Bắc Thần lại hiện ra những cảnh tượng ở Bắc Hoang Sơn. Chờ đã. Tảo phá thiên, ta sẽ khiến sư đổ các người chết một cách vô cùng khó coi. Cuộc tranh chấp đến đây kết thúc. Thất Hoàng Tử và những người khác cũng xoay người rời đi. Khi đi qua cánh cửa phòng riêng của người thần bí kia, Thất Hoàng Tử liếc vào trong, do dự một chút, rồi cuối cùng nhanh chóng sải bước rời đi. Sở ngân và những người khác thì quay lại phòng riêng của mình. Lâm Bắc Thần bước tới bên ngoài phòng riêng của người thần bí kia, cùng kính hành lễ đa tạ ân giúp đỡ của các hạ lâm bắc thần muốn đích thân gặp mặt cảm tạ không biết có được hay không điều này có cần thiết không giọng nói lạnh lùng của cường giả thần bí vang lên lâm bắc thần nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói ta nghĩ là có vậy người thay đổi ý định rồi à cường giả thần bí lại hỏi lâm bắc thần nói không cường giả thần bí nói vậy thì không cần thiết phải gặp mặt cảm tạ lâm bắc thần cười mặt dày mày dặn nói không vẫn rất cần thiết Chầm mặc một lát, cương giả thần bí nói Được, vậy thì ngươi vào đi. Lâm Bắc Thần đẩy cửa phòng riêng bước vào trong. Thời khắc này vô số ánh mắt đều muốn theo bóng dáng của Lâm Bắc Thần tiến vào căn phòng riêng nhỏ bé này. Nhưng đáng tiếc cuối cùng lại bị cánh cửa của căn phòng riêng nhanh chóng đóng lại và ngăn cản. Bên trong rốt cuộc là ai? Sự hồi hộp này khiến những người có mặt ở vạn thắng lâu đêm nay đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy và tò mò nhưng lại không ai dám hỏi. Trong căn phòng riêng Một người trà tuổi khoảng 25-26 tuổi, eo lưng thẳng tắp, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hắn thân mặc bạch y không dính bụi trần, sạch sẽ thuần khiết. Nơi mà hắn ngồi giống như bức tượng điêu khắc quyển băng vạn năm, toát ra khí thức lạnh lùng, không ai có thể tiến vào. Mày như phi kiếm, mắt như đầm băng, lại giống như một cỗ máy kim loại không cảm xúc. Chính là một trong những tướng tinh thế hệ trói mắt nhất của đế quốc, đại công tử của thành chủ phủ, huynh trưởng của lăng thần và lăng ngọ, lăng trì nhìn thấy người thật dấu vết nghi ngờ cuối cùng trong lòng lâm bắc thần đã hoàn toàn biến mất trước đêm nay hắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng đại ca của lăng thần và lăng ngọ một sĩ quan trẻ tuổi như vậy lại có thể cách một bức tường gỗ một cách hời hợt đã đánh bại người có thực lực khủng khiếp như kiếm thánh bạch hải cầm một trong ba đại danh kiếm của bạch vân thành cái đùi này càng to hơn cường tráng và đáng tin hơn so với trong tưởng tượng lâm bắc thần lại cảm thấy vô cùng phiền muộn sớm biết lăng trì lợi hại như vậy thì lần trước khi mập mặt, mặt đã biểu hiện nhiệt tình một chút ôm chặt lấy cái đùi lớn này nhưng ai có thể ngờ được rằng trưởng tử lăng gia thực lực để mạnh mẽ biến thái như vậy đại ở đại hiệp đa tạ người lần này đã giải vây giúp ta lâm bắc thần cười híp mắt mà nói đại lăng trì nhìn hắn ánh mắt giống như hai cái thước đánh giá từ trên xuống dưới đại gì ờ lâm bắc thần với vẻ mặt ngượng ngùng không đúng hình tượng nhân vật của ta không nên lái một chiếc xe cứng rắn như vậy lăng trì liền chỉ vào đối diện nói ngươi có phải muốn gọi là đại cứu ca không mẹ kiếp lâm bắc thần nhất thời sởn cả tóc gáy người này biết đọc tâm thuật sao? ngươi rốt cuộc là người như thế nào lăng trì nhìn lâm bắc thần thật kỹ mà nói nói ngươi háo sắc như mạng muội muội của ta tuyệt sắc như vậy còn bám lên ngươi ngươi cũng không cần nói ngươi sợ chết lại dám đối đầu với phương chấn nho trước mặt mọi người mắng mỏ bạch hải cầm như chó còn định ra giáo ước sinh tử với tào phá thiên tự tìm đường chết muốn ngăn cản cũng cản không được nói ngươi tham tiền dường như ngươi đối xử với quản gia bên cạnh cũng không tồi còn mua kiếm cho hắn nói ngươi yếu đuối ngươi có thể giết cả một tòa thành trì trong vòng một đêm nói ngươi ích kỷ ngươi vì một tiểu nhị của quán trọ mà đã đơn thương độc mã đi mạo hiểm nói ngươi tàn nhẫn độc ác ngươi lại không giết triệu vũ dương ngoại trừ sơn tặc ra thì chưa từng giết ai cả lâm bắc thần đột nhiên biến sắc lớn tiếng nói ngươi điều tra ta xong đúng vậy lăng trì nhướng mày với vẻ mặt dĩ nhiên ta đang điều tra ngươi thế nào ha <cười> không sao không sao cả giọng nói của lâm bắc thần chợt dở nên giống như một con mèo béo bị đe dọa cười làm lành cứ điều tra tùy thích lâm bắc thần ta là chấn nhân quân tử nổi tiếng ngồi cả tiếng mà trong lòng không loạn tiểu lăng quân thành thật dễ thương đại trượng phu hiệp nghĩa vô song mỹ nam anh tuấn vô địch cầy ngày không sợ chết đứng không sợ điều tra ha <cười> lăng trì cau mày nhàn nhạt, nhạt nói đại trượng phu ngồi cả tiếng mà trong lòng không loạn vậy hai tỷ nữ xinh đẹp thiến thiến và thiên thiên mỗi đêm tắm cùng ngươi là làm sao muội muội ta hình như còn chưa biết phải không lâm bắc thần như con thỏ nhỏ bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên ngươi ngươi chuyện này cũng biết sao lăng trì chẳng ư hữu gì cả lâm bắc thần vội vàng nói ngươi nghe ta giải thích giữa chúng ta không có ngoại tình chúng ta là trong sạch chờ đã ta tại sao lại phải giải thích chứ trong ánh mắt của lăng trì lóe lên một tia bất lực nói ta cho rằng người nên cân nhắc thật kỹ đề nghị trước đó của ta. Tổng quân ư, Lâm Bắc Thần lập tức lắc đầu như lắc trống bỏi, không đi không đi, sợ chết. Lăng chỉ nói, xem ra những lời mà lần trước ta đã nói, người vẫn chưa cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm Bắc Thần nói, ta cũng muốn hỏi, không lẽ chiến sự ở tiền tuyến đã rất căng thẳng rồi sao? Lăng chỉ nói, vốn dĩ là không căng thẳng, sau khi cha người chiến bại, tình hình đã trở nên không mấy lạc quan. Ờ, lại kéo chủ đề về điều đó cũng không sao lâm bắc thần suy nghĩ một lúc rồi cười nói nếu như đế quốc thực sự bị hủy diệt ta sẽ căng buồm ra khơi e rằng không chờ được tới lúc đó thì rắc rối của người đã tới rồi lăng chỉ cười lạnh ngươi cho rằng ngày hôm nay với thân phận địa vị của phương Trấn nho tại sao lại năm lần bảy lượt muốn nhắm vào ngươi không phải là ngươi thực sự cho rằng là tài năng phi thường của ngươi khiến ông ta ghen tị đấy chứ lâm bắc thần nói với vẻ đương nhiên không lẽ là không phải Lăng chỉ nói trò đùa này không mắc cười chút nào. Lâm Bắc Thần chỉ đành phải cười nịnh. Chẳng lẽ lão cha của ta hoặc lão tỷ đã mất tích của ta, cái mông chùi không sạch sẽ cho nên liên lụy đến ta? Đó là một ví dụ rất thô lỗ nhưng mà chính xác là như vậy. Lăng chỉ nói ta vốn dĩ không định quan tâm đến cái chuyện xúi quẩy dám chó của ngươi nhưng sau đó nghe nói ngươi định rút lui của Thiên Kiêu tranh bá chiến lại lên tiếng ngăn cản. Ngươi có biết là tại sao không? Lâm Bắc Thần nói là vì muội muội của ngươi. Lăng Trì im lặng Ngươi có biết tại sao ta lại có tên là Lăng Trì không Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần Bởi vì như vậy tương đối tàn khốc sau Lâm Bắc Thần mỉm cười tiếp tục giả chết Lăng Trì dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói Bởi vì khi ta 6 tuổi đã thực sự chém một người 1.800 nhát đau Dùng thủ đoạn tàn nhẫn và đau đớn nhất Để Lăng Trì hắn đến chết Lâm Bắc Thần liền nói Vậy người này chắc chắn đã làm chuyện gì đó Khiến người người oán trách Lăng Trì phớt lờ hắn Bởi vì hắn đã chọc giận ta, và cho đến hôm nay, người bị ta chính tay lăng chỉ không có 100, thì cũng có 90. Nói tới đây, hắn nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, cho nên người tốt nhất không nên cho rằng ta thực sự rất dễ nói chuyện, không nên lấy tính cách của ngươi khiêu khích lòng nhẫn lại của ta, hiểu chưa? Lâm Bắc Thần bị ánh mắt của lăng chỉ đâm thủng, lập tức cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới có vô số con dao sắc bén đang cắt chém, nhất là trong đũng quần phát lạnh, lập tức run rẩy nói, đúng vậy, đại, đại hiệp lăng trì dùng ngón tay xoa mi tâm của mình hành động này đã khéo léo che giấu một tia bất lực lóe lên trong đáy mắt hắn ở tiền tuyến giết người vô số hai tay nhuộm đẫm máu tươi Nhưng nơi đi qua không chỉ người của đế quốc bắc cực mà ngay cả quân sĩ của đế quốc bắc hải cũng phải kinh hồn bạc vía được gọi là huyết thủ tu la từ trong giết chóc và chiến tranh từng bước đi đến ngày hôm nay hắn đã chứng kiến quá nhiều cái chết và ly biệt hắn cho rằng trái tim của mình đã giống như sắt đá sẽ không vì một người nào khác ngoài người nhà mà có chút dao động nhưng thiếu niên trước mặt này tạo cho một cảm giác mệt mỏi cái tên kỳ lạ này nếu như không phải là ta thực sự muốn tát chết hắn lâm bắc thần người nhớ kỹ lúc đầu sở dĩ ngươi không chết là bởi vì ngươi là một tên ngốc một tên não tàn một tên ăn chơi chắc tán cho nên hoàng đế tha cho ngươi những kẻ thù chính trị của chiến thiên hầu phủ kia cũng lời truy cứu ngươi nhưng mà bây giờ tài hoa của ngươi đã thể hiện ra quá kinh người hoàng đế bệ hạ bây giờ nghĩ thế nào thì ta không biết nhưng các kẻ thù chính trị năm xưa của cha ngươi lại có chút không thể ngồi yên lăng trì nhìn lâm bắc thần mà nói lâm bắc thần gật đầu lia lịa lăng trì lại nói tiếp hiện tại ngươi đã lộ ra tài năng của mình muốn che giấu cũng không thể cho nên ngươi phải tiến thêm một bước đoạt được quán quân của cuộc thi thiên kiêu tranh bá cấp thành liền có được tư cách tự bảo vệ các quán quân của hạng mục cuộc thi này ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ nhận được sự bảo vệ cao nhất của luật pháp ngoại trừ hoàng đế bệ hạ không ai có thể tùy ý xử lý vì vậy Nếu như người muốn yên ổn sống tiếp Người không thể rút lui khỏi cuộc thi thiên kiêu tranh bá Hiểu chưa Lâm bắc thần suy nghĩ một lúc rồi nói Hiểu rồi Thế nhưng trong lòng hắn kỳ thực lại không hề coi trọng Cùng lắm thì quy xuống trước mặt hải lão nhân Theo ông ta ra biển Gia nhập vào hải tộc Vậy có sao đâu Nhưng hắn cũng biết rằng lăng chỉ làm vậy là vì tốt cho mình Phần nhân tình này thì chắc chắn phải nhận rồi Lâm bắc thần hắn mặc dù không có tài ba gì Nhưng trước giờ đều là người có thủ tất báo Có ân báo ân không phải là loại tiểu nhân ngu ngốc vô liêm sỉ coi lòng tốt của người khác là lòng rang dạ thú huống hồ hắn đã đánh cược với tào phá thiên đường lui đã bị chặn đứng nếu như hắn không giữ lời phá vỡ hình tượng nhân vật hải lão nhân e sẽ lập tức chém hắn rồi ném cho cá ăn vậy bây giờ ngươi nắm chắc được mấy phần thắng lợi lăng chỉ hỏi nếu như ta không có nắm chắc ánh mắt lầm bắc thần sáng lên ngươi định truyền thụ cho ta thần công tuyệt thế sau cái loại mà vừa đánh bạch hải cầm trong nháy mắt Trong lòng của Lăng Trì lại dâng lên ý niệm muốn đánh chết Lâm Bắc Thần Nếu không có chắc chắn thì có thể suy nghĩ trước rồi chọn cách chết thoải mái một chút Hắn nói Ánh sáng trong mắt Lâm Bắc Thần nhanh chóng sám xịt đi Suy nghĩ kỹ đề nghị của ta đi Lăng Trì nói Trở thành quán quân của cuộc thi thiên kiêu tranh bá sau khi gia nhập quân đội sẽ nhận được đối xử đặc biệt và trực tiếp từ sĩ quan Người muốn bảo vệ người mà người quan tâm thì cũng chỉ có thể nắm giữ quân quyền mới có thể làm được Người muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần suy nghĩ Dường như chẳng có ai Hắn có vài người bạn nhưng họ không cần hắn bảo vệ Hắn có mấy người thầy cũng không cần hắn bảo vệ Hắn không gây rắc rối cho bạn bè và giáo viên Đã là tốt lắm rồi Về cái đồ chó vương chung kia Không có mình thì ông ta vẫn sống khỏe mạnh thôi Được rồi Chuyện nên nói đều đã nói Số phận ở dưới chân người Muốn đi con đường nào tự người chọn Chính người nắm bắt Sau khi Lăng Trì nói xong liền hạ lệnh đuổi khách Lâm Bắc Thần suy nghĩ liền nói Ngươi thực sự không định truyền thụ cho ta chút gì sau. Lăng chỉ không kiên nhẫn xua tay. Lâm Bắc Thần lại nói. Nói đến chuyện chính, tình hình chiến tuyến của đế quốc nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như tiền tuyến bị mất thì khoảng bao lâu người Bắc Cực sẽ đánh tới, vân mộng thành. Lăng chỉ nhìn hắn chằm chằm, Lâm Bắc Thần nói. Đừng hiểu lầm, ta sẽ không tính toán thời gian chạy trốn một khi sự tình không ổn. Ta chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Lăng chỉ nói. Ngươi có muốn biết lúc ta 12 tuổi. Vì sao lại giết người kia hay không? Lâm Bắc Thần nói Bởi vì hắn là trước mặt người quá trơ cháo Lăng Chỉ liền đáp Không, bởi vì hắn chọc tức muội muội của ta Lâm Bắc Thần ngáo ra Một cơn ớn lạnh từ sống lưng sông lên đỉnh đầu Xém chút nữa đánh bay cả cái ót của hắn Đại cứu ca Ngươi như vậy là không được đâu Có thể nói chuyện đàng hoàng có được không Sao lại chuyển thành uy hiếp vậy Bà về sau, biến đi cho khuất mắt ta Lăng Chỉ rõ ràng không còn hứng thú với bất cứ đề tài nào tiếp tục nói hắn sợ mình sẽ lỡ tay đập chết lâm bắc thần vâng đại đại hiệp lâm bắc thần nói ra một chữ đại lập tức biết mình nói hớ vừa chạy ra ngoài cửa vừa giải thích lần này không phải ta cố ý đâu là do thuận miệng nói ra cút lăng chỉ quát ầm cửa ra vào lại đóng lại lâm bắc thần thở hổn hển như vừa chạy thoát khỏi miệng hổ người của lăng ra đều là quái vật cả đi về phòng riêng của mình lâm bắc thần vẫn còn đang suy nghĩ về câu cuối cùng mà lăng chỉ nói lý do giết người năm mười